Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh nhìn chầm chầm cô mà rống lên Hứa Hoàn Nhân sợ không khỏi cãi rôn rầy cuốn khuyết mở miệng À ở bên trong túi của tôi Để ở trên bàn công thác của tôi Anh tâm cao khí ngọng mà xoay người Một cước đem cửa phòng vệ sinh đá ra Chỉ một chút lát sau tiếng bước chân liền đi xa Dần dần biến mất Hứa Hoàn Nhân tâm tình không yên Ở trong đầu vẫn như cũ ong ong một mảnh Cô có một chút cảm thấy không hiểu suốt cuộc thân tổng học đang suy nghĩ cái gì anh muốn kết hôn còn không thông báo cho khắp thiên hạ đều biết lại tìm một cách để bảo vệ vợ chưa cưới cũng không muốn đem cô để ra trước ánh đèn flash chịu đựng sự quấy nhiễu. nhưng tại sao anh còn tới đây không dây dưa rõ với cô anh có tiền như vậy chắc chắn sẽ không phải vì đau lòng bởi vì khoản tiền đã bỏ ra nên muốn lấy lại chứ như vậy nguyên nhân rốt cuộc là vì cái gì anh đã biết rằng cô bỏ đứa bé Như vậy càng không cần phải phiền hà Chẳng lẽ Chẳng lẽ là bởi vì anh đối với cô Cũng có một chút không cam lòng hay sao Anh ra ra một làn gói Xoay người tà tà lại nhìn cô Chờ bay ra bộ mặt tà khí Cười cười nói với hứa hoan nhan Cũng là vợ chồng ra rồi Trời điếp để cho tôi ôm cô thì có làm sao chứ Cô chợt nôi đoá Sắc mặt đỏ rực Kinh ngạc mà nhìn lại anh Anh vẫn còn không đứng đắn như vậy Một tay trống lên bồn dở tay Một tay kia cầm điếu thuốc đưa đến khóe miệng Đôi mắt đảo hoa xấu xa nhau lại Nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô Để cho cô đứng thẳng bất an Nến nhịn nửa ngày Hứa hoa nhàn mấy trường mắt mà nhìn anh Ngày nào là vợ chồng già với anh Thật là không biết xấu hổ mà Nói một thời xong cô lại cúi đầu Bắt đầu nhìn mũi chân của mình Nếu như cô đã nói như vậy Thì tự mình đi ra ngoài thôi Anh tự tay mở ra cánh cửa Rồi xoay người ưu nhã đi ra phòng khách ở bên ngoài Hứa hoan nhan đột nhiên ngừng đầu lên Lại nhìn thấy cái người không có lương tâm đó đã đi ra ngoài Thật sự đem cô một mình bỏ rơi ở nơi này Không khỏi có cảm giác tức giận Đúng là đáng chết Cô đi ra ngoài như tiếng nào đây Này thần tống học Một cái đầu nhỏ từ cửa phòng vệ sinh thở ra Vừa vội vừa giận mà kêu lên Làm sao chứ Anh xoay người ngón tay buông lòng Tàn thuốc công lên một phòng cơm chính xác, rờ vào bên trong một chiếc cạt tàn. Anh dựa lưng vào tường lười biếng mở miệng. Tôi không có thời gian. Anh đã vội vã đi tán gái rồi sao? Đưa tôi sách cho tôi. Rồi sau đó che cho tôi cùng đi ra ngoài. Hứa hoàn nhân thấy được vừa rồi ngồi trên ghế salon. Có thể là anh đã lấy túi tới. Nhẹ nhàng mở miệng nói. Không cho. Anh ta ác, hiển nhiên quyết định phải làm cho cô tức chết. Hứa hoàn nhàn tức giận đến hai mức trần to Nếu không phải là hiện tại thân thể yếu đuối Lại rơi vào hoàn cảnh có nói Cô tuyệt đối sẽ cho anh mấy đá Trừ vì em Con người của anh híp lại Mơ hồ có ánh sáng tà ác lóe lên Rơi vào trên bôi tóc xốc xích Xem ra lại rất là mỹ cảm trên người của cô Cái gì chứ Cô hợp mực mở miệng Làm thế nào mà trên cõi đời này Lại có một người có nhân cách như vậy còn biết xấu hổ lại còn nói đạo lý khó giày dơ chứ. Trời vì cô hôn tôi một cái. Anh chỉ nghĩ là đùa giỡn con. Tốt nhất là đem cô tức đến phát khóc. Đúng là con biết xấu hổ. Hứa hoàn nhàn lừam anh một cái. Cắn ở môi dưới. Bàn tay nắm lấy cung cửa tăng thêm vài phần sức lực. Chỉ nhận là không thể đem cánh cửa kia biến thành anh để cho cô có thể cho anh chảy một ít máu. Vậy còn như xong đi. Anh dâng dâng đắc ý kiêu ngạo vô cùng. Tở trên cao nhìn xuống. Dùng ánh mắt mà liếc xéo nhìn cô Chuẩn bị khép cờ lại, ánh mắt của cô khép lại vừa dứt khoát sông ra. Thần tống học bước dừng lại, vốn là cho rằng cô sẽ sông tới đây hôn anh. Nhưng không ngờ người đàn bà chết tiệt này lại chạy thẳng tới trên kế salon lấy túi sách. Anh đương nhiên so với giải khó cao góp của cô di chuyển nhanh hơn, đã vượt lên trước một bước, đem túi sách cướp đi mà giấu ở phía sau lưng. Khoai môi nhích lên, anh hiện tại giống như là một đứa trẻ nghịch ngợm. Hứa hoàn nhắn thức giận toàn thân vô lực. Người đàn ông này tuyệt đối là khắc tin của cô. Vừa xuất hiện, liền đem cuộc sống của cô làm cho rối lặn. Anh đi đi. Cô không nhìn anh, hai chân mềm nhũn rồi lại không thể ngồi trên ghế sa lông, rớt khoát vịn một bên vách tường để có thể đứng vững. Chậm trái, mở mở miệng nói. Anh nhớ mày chợt có một tê tức giận. Chỉ có thời gian ba tháng, mà người phụ nữ này lại tìm ra mọi cách để gây sự với anh anh từng bước từng bước đi vào từng bước chân đột ngột vang lên trong căn phòng yên tĩnh giống như là từng phát từng phát sẫm vào trong lòng cổ cô anh đưa tay ra ngón tay nâng cằm cổ cô lên khuôn mặt lanh lợi so với 10 ngày trước nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện